Đột nhiên, một bóng người từ những cây cao nhảy xuống đứng ghen ngang giữa lộ, cản đường đi của mọi người. Tất cả đều dình chân, Lý Tinh Hùng bình tĩnh trô mắt nhìn bóng người kia. Đây là một láo già chạp bảy mươi, tóc bạc như bông, da vẻ hiền lành phúc hậu. Mặc đạo bào, quả là con người chính phái, nhưng không biết đạo sư này từ đâu đến. Làng dương lão nhân lướt tới lạnh đùng nói, Người là ai? Đến Huỳnh Long Sơn để làm gì? Lão giả kia không trả lời Chỉ buông một chàng cười khen khách Lý Thanh Hùng sửng sốt tự hỏi Lão nhìn đoàn trăng ra vẻ tiên phong đạo cốt thế kia Sao lại có giọng cười gần như ngạo nghẽ quá rồi Lý Thanh Hùng còn đang suy nghĩ Thì lão giả kia dứt tiếng Quả đất này do tạo hóa sinh ra Loài người cũng do tạo hóa sinh ra Được sống trên đất này Thế tưởng đường giá trên Thế gian này là của chung, Ai cũng có quyền đi đứng bất cứ nơi nào Huỳnh Long Sơn này chẳng lẽ là của riêng ngươi? Này bẩn đạo đi ngang qua. Đã xâm phạm đến ai mà hỏi như vậy? Lang dương lão nhân câu mày gần từng tiếng. Ta chỉ hỏi ngươi là ai, đến đây làm gì. Chứ không cấm ngươi đến Huỳnh Long Sơn. Ta có thái độ của ngươi đồ biết. Ngươi cố tình đến đây để ăn thua sao? Lão giá lắc đầu. Ngươi nói sai rồi. Bẩn đạo đến đây không phải để ăn thua với ai cả. Mà trái lại đến đây để làm lợi cho các ngươi mà thôi. Lang Dương lão nhân nghe lão nói như vậy, thì ngạc nhiên, bước lùi một bước, trố mắt nhìn lão từ đầu đến chân. Đào Trưởng vì ta mà đến. Người gã gật đầu nói, đúng, ta vì ngươi mà đến đây. Về mặt của Lang Dương lão nhân bốn tươi tình hành, vì cả lời lão, hễ khi nghe ai nói đến đem lợi cho mình, là lão vui lắm. Lão đứng lặng thinh, nhưng nghe kẻ bề trên chỉ giáo lão già kia chậm rãi. Làng Dương, ngươi thấy chăng? Trong vũ trụ không gian này có rất nhiều nơi sương mù bao phủ, nhất là những nơi xà xích đảo quanh năm tối tăm thiêng phù, chỉ cần ánh sáng mặt trời dọi vào có thể tiêu tan. Lòng người cũng vậy, lòng già khó lường độc ác hiểm sâu, gây thù kết hận, y thế hiếp người, cướp bóc dân lành. Những tấm lòng đen tối kia đến chết cũng không thôi. Ta đến đây cũng chỉ vì muốn khôn nhủ những kẻ mưu sâu độc hiểm, cải tà quy chính để rồi ngày nhắm mắt lìa đời, không phải san đoạ vào nơi hoàng ngục. Nếu người tự xét lòng ngươi không có gì tối tâm bờ ám, thì lời nói của bần đạo sẽ có tác dụng như ánh sáng mặt trời, có thể khiến người bỏ đau xuống, ngừng cay việc hạ sát. Lúc bấy giờ bần đạo mới có thể giúp người. Làng giường lão nhân cảm thấy lạ lùng, không biết lời nói bóng bẩy của lão kia ám chỉ những gì, hay là lão biết rõ âm mưu sâu hiểm của mình. Làng giường lão nhân lẩm bẩm: không đâu, mặt trời mặt trăng dù sáng rồi đến đâu cũng không thể nào soi được trong lòng Úp huân trì lão cũng là người, làm sao có thể biết rõ được lòng ta? lão già trong lúc du ngoại giang hồ sẽ thấy tâm địa hiểm độc của lang dương lão nhân. lão muốn nhảy xuống đây cản đường, lấy bà tức lưới may cải hóa được lòng người, tránh khỏi trận sát kiếp. hơn nữa lão già kia từng nghe danh của lý hùng, một võ hiệp kỳ tài trong võ lâm, lòng bính phục. nay lý hùng sắp lâm vào tứ dương trận, một thế trận độc ác của lang dương. Thế trận này từng hạ sát biết bao người của Võ Lâm thì bảo sao lão nhân đó không lo ngại. Do đó lão ta không thể không can thiệp. lang Dương lão nhân trừng đôi mắt, ngó lão nhân kia nói: "Ta và đạo trưởng hoàn toàn là kẻ xa lạ, cần gì phải nói chuyện với nhau bằng những lời lẽ bóng bẩy viển vông. Chẳng lẽ đạo trưởng đến đây dạy khôn ta sao?" Nói đến đây, làng Dương lão nhân nhún vai, hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Ta bảo đạo trưởng đừng mang tiếng đạo đức giả." làm thầy đời đối với ta, việc ta làm đủ sức gánh vác đảm đương, không cần ai giúp đỡ. Nếu đạo trưởng chưa tin lời, xin mời nếm thử bồi tứ dương trận sẽ hiểu ngay. Lão già kia ngửa mặt lên trời cười khinh khách. Tứ dương trận sao? lẽ có thể dùng trận này ham dọa ta? Làng dược nói nếu không sợ, xin mời nếm thử. Lão nhân kia cười nhạt. Ta sẵn sàng, trừ lý thú hiệp ra, còn để ba người kia ta sẽ bảo hộ cho. Băng qua trận trước cho mà xem. Lý Thanh Hùng giật mình không hiểu sao Lão nhân kia lại biết mình họ lý Lão lại chỉ để một mình qua trận Còn ba người kia để lão bảo hộ Chắc có lẽ trận này Có gì kỳ lạ lắm Đúng như vậy Lý Thanh Hùng làm sao biết được mưu kế của lang dương lão nhân Trang lầm tưởng tứ riêng trận này không đáng kể Nhưng sau lời nói của vị lão nhân kia Trang mới rõ trận này không thể khinh thường Còn lão già kia Chắc chắn phải là một kẻ thông thạo lắm Lang dương lão nhân nghe lời Của lão nhân kia lão cảm thấy lạnh bình nghĩ có lẽ lão già này biết rõ âm mưu của ta rồi chứ nếu không thì tại sao lại bảo hộ cho ba người lục kế và vạn lão già nhìn qua mặt mày của mấy người trước trận ai nấy đều ngơ ngác lão nói luôn làng giềng lão quỷ đã hiểu thâm ý của ta chưa nếu đã rõ thì cứ trần mặt nơi đây đừng đường chính chính mà đấu với nhau còn tốt hơn dùng đến quỷ kế đó làm gì vô nhưng ta tin chắc chắn rằng các người sẽ bỏ mạng hết vì nếu lục quân nương có hề gì Thiên Sơn Thần đi và bố nội Tam Kỳ cũng chẳng tha cho. Ta cho người biết một câu, tính mạng của người khó mà bảo toàn thì đây là tấm lòng tốt của ta, phân trần lợi hơn lẽ thiệt. Ta cũng hy vọng người nghĩ lại. Lời nói của lão già kia làm Lý Thanh Hùng thức tỉnh. Trong mới biết cái độc ác của Lăng Dương lão nhân, chàng nạt lớn. Làng dường lão quỷ, té ra người sắp đặt âm mưu lửa ta. Dẫu ta có tầm thường đến đâu, thì ta nhất quyết không sợ người. Thanh Hùng quay lại nói với lão nhân kia Hôm nay được lão tiền bối chỉ giáo cho Văn bối vô cùng cảm kích Vậy xin tiền bối cho biết đại danh Lão già kim mỉm cười Bần đạo là điểm thương mai hoa thần kiếm Lâu nay bần đạo nghe danh thiếu hiệp Rất không phục ý chí của thiếu hiệp Nay gặp mặt nơi đây Con gì hấn hạnh cho bằng Đối với việc nhỏ này đâu có nghĩa lý gì Mà cần phải cảm ơn Nghe lão già nói Thanh Hùng mới rõ Người này là điểm thương trưởng môn mai hoa thần kiếm Trang kính cẩn cúi đầu Thưa vườn lão tiền bối Vãn bối không biết Thật là vãn bối có mắt không chồng Xin tiền bối rộng lòng tha thứ lang giường lão nhân nghe nói Đến người đó là một đại tôn sư trong giang hồ Lão cảm thấy lạnh bình lầm bầm Chỉ một mình tên bệnh thư sinh kia Ta đã khó trông đỡ nổi rồi Bây giờ lại thêm lão nhân này nữa Thật quá là xác dối mà Lão suy nghĩ một lúc Rồi bụng bảo dạ rằng Tứ dương trận của ta vô cùng đại hại Há ta lại sợ bọn họ sao ta thử một trận xem thử. như thế lang Dương lão nhân cười ha hả nhìn thẳng vào mặt mai hoa Thành kiếm nói, theo ý đạo trưởng, không cần lập tứ dương trận để tranh cao thấp sao? mai hoa Thành kiếm nói, nếu ngươi muốn thì cứ lập, bần đạo đâu cản trở, bần đạo chỉ mong ngươi và lý thiếu hiệp dùng thái độ anh hùng mà đánh, đừng dùng mưu mô xảo quyệt mà thôi. còn ba người kia coi như không liên quan gì đến cuộc đấu này, dù ai thắng ai bại cũng không được làm khó dễ họ, cho bọn họ bình an rời khỏi nơi đây, ngươi đồng ý chứ? được vậy thì tốt. Làng Dương Lão Nhân sau khi nói thì quay lại tuyên bố, thời gian không còn sớm, tứ rừng trận đã chuẩn bị xong, mời. Nói xong, Lang Dương Lão Nhân phóng mình đi trước dẫn đường, Lý Thanh Hùng cùng năm người kia tiến bước theo sau. Đi một lát đến nhất tuyến này, Lý Thanh Hùng đứng trên này nhìn xuống thờ dài lẩm bẩm, đúng là hiểm yếu. Nhất tuyến ải nằm giữa hai ngọn núi cao bút, bắt ngang qua ngọn núi này bằng một sợi dây chỉ bằng nắm tay phía dưới là một cái hố sâu hơn trăng trượng, đứng trên nhìn xuống thấy tối thăm mịt mù, chỉ có những cây cao thủ lỗi lạc, nhánh quang mới có thể nhìn rõ đáy hố. Nơi đây dựng san sát nhọn hoắt những lưỡi dao búa chỉ lên trời, cây nào bạc bệnh rơi xuống đều phải tan xương. chẳng những thế thôi mà bao nhiêu hổ báo sư tử máng xà đang há miệng chờ mồi, ai thấy mà không khiếp đảm kinh tâm? quả nhiên làng dì lão nhân đã dùng nhất tuyến ải này làm chỗ quyết chiến để hại anh hùng. Vì lão ta đã nuôi bốn con quả, luyện bó công đến mức tuyệt diệu, đủ sức hạ người trên nhất tuyến ải này. Đối với khinh công của Lý Thanh Hùng, thì vượt qua sợi dây kia có nghĩa lý gì? Nhưng vì ngạnh phải đứng trên sợi dây mà đối với bốn con quả tinh ma kia, thì thật vô cùng nguy hiểm. Làng rừng lão nhân đã dùng kế hiểm độc này, cố hại Lý Thanh Hùng, vì bốn con quả kia bị thua sẽ bay đi, còn người thua lẽ dĩ nhiên phải dứt vào hố tuyệt mệnh. Sau khi Lý Thanh Hùng nhìn xuống đáy vực, Long chàng cảm thấy hồi hộp, vì nếu chàng chỉ dùng khinh công chạy trên sợi dây kia, thì không hề gì. Song ngặt về phải chiến đấu với lũ quả to kia, thì chàng không thể tự tin. Đứng trước thế bị động này, chàng tên thoái lướt năn. Lang Dương lão nhân trông thấy vẻ mặt Thanh Hùng ngơ ngác, lão đắc trí cười hành khách. Lý Tú Hiệp, đã rõ cách đấu rồi chứ? Nếu sợ thì nói ra. Đừng miễn cứng, mà mang họa vào thân. Một lời nói quá khích đối với một thứ niên khí pháp như Thanh Hùng, làm sao chàng có thể chịu nổi đây? Hơn nữa, chàng đã có từ thế võ công lâu nay Chưa từng khuất phục một ai Do nó, tính cách cưng trực nổi lên Chàng hú một tiếng vang trời Người ta chỉ thấy một bóng trắng vụt qua Tức thì thân hình chàng đã lửng trên sợi dây Nhìn lang rừng lão nhận hét Hãy mau thả bốn con quạ rừng của lão ra Để ta sai sát chúng Vừa giữ lời Mai Hoa Thần Kiếm khai gọi Lý Thiếu Hiệp hãy cẩn thận Hãy chú tâm phá trận Còn ở đây của lão Phu, cứ yên tâm Lão ta không làm gì được đâu Lời nói này Mai Hoa thần Kiếm dùng phát truyền âm nhập mật nói với Thanh Hùng. Mọi người chỉ thấy miệng ông ta móc mép chứ không biết nói gì cả. Trái lại thì Thanh Hùng nghe rất rõ. Lúc này bệnh lý thư sinh đã yên tâm chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Bỗng nhiên, bốn con quả to tướng không biết từ đâu bay tới. lăn xà về phía Thanh Hùng, xếp cánh, chụp tới. Tràn lúc này bèn vận chân khí lấy ra một cây trường kiếm dài hơn nửa thước. Cây kiếm này gọi là hàn tinh kiếm của phong đạo nhân để lại. Từ khi Thanh Hồng xung núi đến giờ, đây là lần đầu tiên chàng dùng đến kiếm báo, vì chàng cảm thấy việc phá trận hôm nay rất quan trọng. Hàn Tinh kiếm vừa rút ra, hào quang chớp nhoáng, bốn con quạ trông thấy giật mình bay lộn kêu cặp cặp mấy tiếng, rồi đã qua đảo lại mấy vòng, sắp tới một lượt. Có lẽ lũ quạ này biết được Hàn Tinh kiếm là bảo kiếm lợi hại, nên chúng chuẩn bị sẵn sàng xung phong. Quả nhiên bốn con quạ chia ra bốn phía mà công tới. Thanh Hùng đứng trên sợi dây, nhìn từ phía thấy sợi dây dưới chân, lâu ngày gần như đã mục. Chàng lạnh mình Nếu sẽ giới đứt Thì dù võ công cao cường đến mấy Cũng khó mà toàn mạng Chàng phải dùng khinh công tuổi ký Mới mong đứng vững trên sợi dây Rồi làm sao có thể sử dụng tuổi học Để đấu với mấy quân quả to lớn kia Lúc bấy giờ chàng cảm thấy ẩn hận Không suy nghĩ trước sau để lâm vào thế bị động Chàng buông tiếng thở dài Hôm nay đời ta và chấm dứt tại nơi đây sao Cái chết đối với ta giờ này Đã không còn xa mấy rồi Đúng là con người đến giờ phút cuối cùng mới tìm thấy cái quý giá của sự sống. Bấy giờ họ mới tự hỏi, thân này đã làm tròn trách nhiệm, trả ân báo oán, hay chưa? Việc hiểu nghĩa đối với thân phụ, thân mẫu đã đối xử vẻ toàn. Nếu lương tâm trả lời một tiếng chưa tròn, thì cái chết chưa cam tâm. Bốn quân quả giữa không chung kia, không biết chúng sợ hàn tinh kiếm, còn lính lội chưa giám sát tới. Hai chúng có khí phách anh hùng, chờ cho thanh hùng chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đánh. Lũ quả kia chưa làm bốn hướng công tới chàng cố gắng vuông kiếm thì chúng lại bay lên cứ thế sau ba bốn lần bay quả bay lượn chờ đợi không đánh xuống nữa bốn con quả này không đáo để chúng biết lý thanh hùng muốn đứng vững trên sợi dây phải vận chân khí nín hơi cho nên chúng chờ thanh hùng thở ra lấy hơi khác thừa cơ hội đó thì chúng mới đánh lúc bấy giờ chàng đang xả chân khí thì mấy con quả trên đồng thanh kêu gặp cặp rồi tỏa ra bốn phương mà áp tới kinh khủng lý thanh hùng cầm kiếm cua đuổi con quả phía trước thì con sau công tới đỡ con phía sau thì hai con đánh tới tả hữu, trang chứ kịp vận chân khí lấy hơi, thì làm gì ra thấy đánh được nên chỉ hô đuổi mà thôi. do được bốn con quả kia đồng thời chụp tới khiến chẳng bến loạn. đang lúc bối rối thì bỗng hàn tinh kiếm kia, thì bỗng hàn tinh kiếm kia hóa ra bản điểm hào quang vọt lên tiên thiên vô cực, lưu điện khí công bao bọc toàn thân chẳng. bốn con quả kia bị một đạo vô hình chân khí chấn mạnh, cả bốn con đều rú lên một tiếng thất thanh rồi bay đi cả. lúc bấy giờ thanh Hồng mới có cơ hội lấy hơi khác nhưng mấy con quạ kia cũng chẳng vừa chúng mới vừa bay ra thoát lộn cánh trở lại công tới lần nữa lúc bấy giờ ngũ độc thư sinh lý thanh Hồng đã phục hồi tinh thần Trung hú lên một tiếng phóng mình lên khỏi sợi dây trừng bột trưởng chém qua một nhát trần đáp xuống sợi dây trở lại hành động này làm cho mọi người đứng xem kinh hãi mồ hôi chảy ra ướt lạnh cả áo họ không ngờ người ta lại có thể đứng giữa không trung đánh với một loài bít bay một cách táo bạo đến vậy thanh Hồng chém một nhát độc đáo như thế mà con quạ kia Lách vùng một cách lẹ làng, thật là một sự luyện tập quá công phu. Khi Lý Thanh Hùng vừa xe xuống xảy dây trở lại, xe xe giật, giật mấy cái, phát tiếng kêu kỉnh kịch, ai nghe thấy cũng phải dùng mình. với thân người nặng thế kia, mà nhìn trên sợi dây mảnh mai như vậy, làm sao không đứt? Thế mà Lý Thanh Hùng vẫn đường đường đứng giữa không chung, thư hỏi sức khinh công đó đã cao đến bục nào? Dám chắc trong giấy võ lâm bây giờ, chẳng phải đứng hạng nhất nhì, tuyệt đỉnh cao thủ rồi. Con quả danh mãnh kia bị Thanh Hùng chém hụt, nó liền bay bột lên không trung Khi thấy Thanh Hùng đứng xuống sợi dây, nó liền nhào xuống công tới. Ba con quả kia cũng đồng thời đáp xuống đánh bốn bể. Thanh Hùng cả giận cầm cái kiếm trong tay, sử dụng không không kiếm pháp, làm cho bảy quả kia không dám đến gần, chỉ bay qua bay lại, không làm thế nào tấn công chẳng. Không không kiếm pháp là một môn kiếm pháp đã lừng danh giang hộ của Ấn Sư Không Không Tổ, mà thay chẳng được sử dụng cây kiếm hàn tinh thì mấy con quạ kia làm sao mà không kinh hãi? người ta chỉ thấy quanh mình thanh hùng bao bọc hàn quang tạo thành một màng kiếm một bức tường kiên cố giấu cho nước đổ vào cũng chẳng lọt. chẳng bao lâu người và quạ đấu trên hai mươi mấy hiệp không không kiếm pháp của lý thanh hùng đã dùng gần hết trái lại bốn con quạ kia càng đánh càng hăng thanh hùng thầm nghĩ không không kiếm pháp đã dĩ hết mấy mười chiều cho đến mấy con quạ cũng không hạ sát được bổ con thế thì làm thế nào có thể xưng hùng trên võ lâm đây từ nay chẳng còn mặt mũi nào mà ta dám nhìn mặt sư phụ không không tổ nữa rồi lý thanh hùng nghĩ như vậy đừng kiếm bốn nhìn chậm lại khiến bốn con quạ kia có cơ hội tốt con quạ trước mặt chàng kêu to một tiếng phóng tới ba con kia cũng bay qua một bên lý thanh hùng đợi xem cử động của ba con kia thế nào quả nhiên sự bình tĩnh rất có lợi khi con quạ phía trước vừa phóng tới vội vã bay đi còn ba con kia lại áp tới bên mình nhưng chàng chém con quạ phía trước chưa chắc đã trúng mà ba con kia tấn công trả một cách bất ngờ thì nguy hiểm vô cùng. đây là một thế lợi hại vô cùng. Lý Thanh Hùng chờ ba con kia áp sát, coi nhanh mình lại vung hẳn linh kiếm, đánh ra xuân phòng hóa vũ. chiêu này là một trong ba chiêu tuyệt độc của không không kiêm pháp. Các bảo lâm tuyệt đỉnh cao thủ cũng phải cúi đầu quy phục, huống hộ là con quạ này. người ta chỉ nghe một tiếng kêu thảm một con quạ phía sau đã bị hạ sát rơi xuống hồ. thật là cái khổ cho làng rừng lão nhân. tứ dương trận này còn lại chỉ ba con. Làm sao mà không đầu hàng cho được Nhưng Tứ Dương Trận không phải mất đi một con Mà giảm uy lực Vì loài vật này như cũng có linh tính Trong bốn con gồm hai trống hai mái Này mất đi một con mái Làm thế nào chúng không thức giận Tùy Lý Thanh Hùng hạ sát được một con nhưng chẳng vui Vì không không kiếm pháp đã dùng hết Đây là kiếm pháp tuyệt diệu mà không giết hết được bốn con quạ Thì dùng môn võ công khác Chắc gì thắng được đây Lúc này ba con kia mở đầu tấn công tiến đến Xét ra bản năng con người Hãy gặp lúc lâm nguy nhị ai mà không rối loạn. Đối với người khác từ giờ phút này mong mau, mau xuống trận, nhưng Thanh Hùng thì vẫn bình tĩnh hơn người, hay như chàng có cách trị chúng. Chàng đưa mắt nhìn chăm chăm vào ba con quạ để dò xét hành động. Lúc bấy giờ bỗng phát ra tiếng te, ba con quạ cất cánh bay bổng lên trở lại. Thanh Hùng ngạc nhiên không hiểu tại sao, đang tấn công nửa chừng, chúng lại bay bổng lên trở lại. Chàng lẩm bẩm nói: "Đúng rồi, nhất định có người chỉ huy." Hành trì ban nãy có tiếng còi. Lý Thanh Hùng hít một hơi chân khí ngước lên, Ba con quả kia đã bay lên đỉnh núi Bốn ba con hợp lại Sát cánh với nhau tung bay giữa trời Sau khi nghe hai tiếng te te Chúng hạ xuống ngay đầu Thanh Hùng Lần này không giống như mấy lần trước Ba con hợp thành một Các móng chân co cóp lại phóng thẳng xuống Lý Thanh Hùng thấy hơi lạ Nhưng chẳng lẽ ba con quạ này lại khờ khảo đến vậy Nếu chúng hợp lại Bị một nhát kiếm quét qua Thì mất cả ba con chứ còn gì Nhưng không chẳng lẽ kẻ chỉ huy có thể đến khùng đến vậy Chắc chắn có âm mưu gì đây nhưng sự thật đã hiện nhiên trước mắt rõ ràng ba quân quạ đã đưa mạng đến đây trên con cách đầu trạng năm thước ba thước rồi hai thước bệnh thư sinh lý thanh hùng vẫn bình tĩnh tay xếp chặt hàn tinh kiếm để chuẩn bị giờ phút quyết liệt đã đến lý thanh hùng cả quyết nhắc kiếm này sẽ kết liễu đời chúng cho theo con bạc số kia người đâu ba con đang phóng mạnh bỗng dừng lại một cách bất ngờ nên lưỡi kiếm của thanh hùng chém trên con cách móng chân chúng một tấc. đợi lưỡi kiếm chém qua rồi Thời cơ hội thất thế, ba con phóng thẳng vào ngay đầu chằng, các móng chân xẻ ra, chụp lên chằng vô cùng nguy hiểm. Lý Thanh hùng chỉ công cách cúi đầu lách qua, nhưng sự tránh né đó cần phải lẽ lẳng lắm mới tránh được khỏi những chiếc móng sắc nhọn do chằng bị loạn choạng, suýt nữa là rơi xuống hố. Ba con quả không chịu trúng, bèn bay lên tỏa ra mỗi ngà, rồi hợp thành hình chữ phẩm, cắm đầu xuống, đuôi chổng lên trời, chụp qua Lý Thanh hùng. Một lần như thế đã dạy khôn cho chằng, lúc bấy giờ chằng hít một hơi dài vận chân khí. Hàn Tinh Kiếm bắt đầu diễn ra Bách Cẩm Kiếm Pháp, cố tình tấn công kịch liệt. 36 chiêu Bách Cẩm Kiếm Pháp này rất có ý lực đối với loài chim. Từ khi Lý Tinh Hùng cùng đặng thu hệ luyện tập môn kiếm pháp này thì lần này là lần đầu tiên chàng đem ra sử dụng. Bách Cẩm Kiếm Pháp là một môn kiếm pháp đã được tuyển chọn những tinh hoa trong các đường kiếm của các môn phái, nên khi diễn ra trông rất dữ tận. Ba con quả lần này hạ xuống địch núi bên kia, phóng vành buộc ngang qua như mũi tên bay thẳng tới mình chàng. Khi bay gần đến Chàng thấy một luồng kinh phong công tư dữ dội, chàng khác nào một trường lực của võ lâm cao thủ. Lý Thanh Hùng không ngờ loại quả này lại cao cường đến vậy. Chàng chưa kịp hành động gì, thì luồng quần phong kia đã gần đến ngực. Lý Thanh Hùng phải nhảy lùi năm bước, lách mình qua tránh né, lắc lưu vài cái, rồi mới đứng vững trên dây. bóng con quảng từ chân không phóng xuống, trong khi rối loạn thân mình. Thanh Hùng bống, lúc lắc, đạp hù sợi dây, nhưng mình. Rồi suýt né xuống. Bống lục ngọc hoa kêu lên thất thanh tiếng kêu vừa dứt thì chàng đã bấu được sợi dây, đu lên đứng vững như cũ và chiến đấu với lũ quạ. đứng trước hành động phi thuật đó ai nấy đều lè lưỡi kinh hãi. vì khi chàng té xuống, lập tức lấy đơn tiền dùng tư thế khinh công lưu vần giáp, chân đạp chân vươn mình lên đứng vững trên sợi dây lại như cũ, thật quá tài tình. lúc bấy giờ Lý Thanh Hùng tức giận quá công tiếp ba chiêu một lượt, con quạ danh mãnh kia lập tức bị đóng trong bản kiếm, còn hai con kia cũng liều mạng cố cứu quân quạ đó. Lý Thanh Hùng tay mặt vung kiếm, tay trái đánh trưởng Trường kiếm đều được dùng ác liệt quá, làm cho ba con quạ bấn loạn kêu lên thất thành. Mỗi lần lũ quạ kêu lên một tiếng là sức đánh lại càng hăng thêm. Cho hay bản lĩnh của loài ưu thức khác hơn hẳn loài người. Trận đấu mỗi lúc mọi ác liệt, tuy 36 chiêu bách cầm kiếm pháp thần kỳ hái tuyệt, nhưng cũng không hạ sát được thêm con nào nữa. Trận đánh này diễn ra trên đất liền thì không cần phải phí nhiều công như vậy. Làng dừng lão nhân, một thay độc ác xào quyệt, có danh tất nhiên, lão đã làm một việc chắc chắn bên trong phải có âm mưu. Giá như hôm nay không có điểm thương chợt buôn hoa sân thần kiếm đến trợ giúp. Làm cho lộ tẩy âm mưu của lão thì chắc chắn Lý Thanh Hùng đã bỏ mạng trong vực thảm rồi. Người ta đâu có biết bệnh thư sinh Lý Thanh Hùng còn một môn kiếm pháp độc đáo đệ nhất là lưu điện kiếm pháp của phong đạo nhân mà chẳng chưa đánh ra. Phải biết bốn chiêu lô điện kiếm pháp là phi kiếm chiêu. Nếu đem ra áp dụng thì dù cho thiên quân vạn mã cũng chẳng làm gì được chẳng, chứ đừng nói mấy con quạ này sở dĩ chàng chưa áp dụng tuyệt chiêu này là vì chàng chưa thấy đến lúc cần thiết. người và quả bây giờ đang ở trên giấy đấu với nhau dữ dội, thanh hùng cũng cảm thấy hàng say. bỗng tiếng tay ta từ trên đỉnh núi phát ra, tức thì ba con quả toan lách rời lý thanh hùng vỗ cánh bay đi. nhưng chàng đâu để chịu cho lũ quả kia lúc ngầm nguy mà tẩu thoát dễ dàng. chàng hú lên một tiếng chân khí toàn thân rồi lên cánh tay phải, hắn tinh kiếm bung ra một chiêu buôn lôi chấp điện phóng về phía mấy con quả kia. người ta chỉ thấy hào quang chấp một cái một bóng đen lộn nhào như sao băng rơi thẳng xuống đáy vực, còn hai con quạ kia chờ cánh bay về phía còi báo lệnh. hành động này quả chúng không sợ hà tinh kiếm mà bởi tuân lệnh của người đá thổi còi bên kia đỉnh núi. lý thanh hùng phi kiếm hạ sát con quạ thứ hai, làm cho mấy người đứng xem đều kinh hoàng sừng sốt. họ có cảm tưởng là kẻ đứng trên dây là một vị thần tiên dáng thế vậy. tất cả đều hồi hộp nín thở không chớp mắt, riêng nguyệt lý hằng nga càng thấy càng thích hơn, càng yêu thương chẳng hơn, nàng muốn nhảy đến ôm tròn lý thanh hùng để nói cho chàng biết, lúc bấy giờ hai con quạ còn sống sót đã bay trở lại trên đầu thanh hùng, một con bay thấp xuống cách đầu chàng chưa một trượng, còn một con nữa thì đáp trên đầu sợi dây, hai cánh đập mạnh làm sợi dây rung rình dữ dội. Lý Thanh Hùng giật mình, sợi dây dưới chân chàng kêu cục kịch, cả thân hình của chàng uốn qua lắc lư lắc lại gần như muốn té. Đó là thủ đoạn độc nhất của tứ dương trận, vì làm như vậy người trên dây sẽ mất trọng tâm rơi xuống vực sâu ngàn trượng ngay. chẳng những thế thôi, mà quạ chứ không chung, không để lỡ cơ hội. Kêu lớn một tiếng, giữa hai móng nhọn, thoát dạ, chụp xuống lưng chàng vô cùng mau lẻ. Thanh Hùng nghe phía sau có tiếng gió. Chàng cắn gượng quay mình, rồi chém xả phía sau một kiếm. Nhát kiếm này quá thành lịnh, nên con quả kia không kịp tránh, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết. Thế là chàng đã hà sát thêm một con quả nữa. Bốn con quả bây giờ chỉ vòn vẹn một con đang đứng bên đầu sợi dây. Nó ngước cổ lên trời kêu mây tiếng thất thanh. Chắc có lẽ nó đau lòng lắm nó quá đỗi nhớ bạn nên cố kêu lớn cho thấu tận trời xanh. lúc bây giờ nó không còn rung dây như trước mà cúi gầm xuống cắn sợi dây. lý thanh hùng vừa quay lại bỗng nhiên dưới chân chàng một tiếng bịch, sợi dây kia đã đứt. lý thanh hùng còn chưa kịp kêu lên thì đã bị lộn nhào rơi xuống vực thẳm. nguy lý hằng nga ngọc hoa tiêu bảo và điểm thương mai hoa tần kiếm kế anh kiệt bốn người đều hoàng hốt kêu lên một tiếng. chết rồi. người ta chỉ còn thấy một bóng trắng như sao băng rơi xuống vực. về mặt hằng nga bóng tối sầm theo bóng trắng kia. Nàng than thầm Vậy là hết Bao nhiêu hy vọng từ nay đã tiêu tan theo mây khói rồi Trời xanh không có mắt Để cho bị cứu tinh trong giang hồ Phải bỏ mạng sao những thảm trạng kiếp bóc giết người Hám hiếp lương dân trên thế gian này Biết cậy vào tay ai Lão giả ra nát làng dường Người đã ác làm gì để cho ta phải mất đi một người đồng hành hai người cố tình sát hại kẻ hiền lương Để cho người mặc tình thao túng Để cho thỏa mãn lòng dạ thú dữ của người Nghĩ đến đây Nàng đứt tường khúc ruột đôi dòng nước mắt chảy ròng ròng, toàn thân nàng như chết cứng, nàng mê đi và không còn thấy gì nữa. Điểm thương trưởng môn mai hoa thần kiếm vẫn còn tỉnh táo, nên khi Lý Tinh Hùng rơi xuống vực thẳm, lão chỉ ố lên một tiếng, rồi nhanh như điện chớp chạy đến bên cạnh vực thẳm nhìn xuống dưới đáy. Đầu tiên còn thấy bóng trắng, nhưng sau dần dần bóng trắng kia khuất mất, chỉ còn một bóng tối đen kịt. Bỗng bên kia một tràng cười khăng khách nổi lên. Làng giường lão nhân quá đắc ý nên đã có chỉ mỉa mai thẩm tệ. Tiếng cười quái gở này làm cho tiểu bảo tức giận. Thanh Hùng đã rơi xuống vực sâu, làm cho nó đất tường khúc ruột. Lại có nghe tiếng cười mỉa mai đó, thì làm sao có thể chịu nổi đây? Tiêu bảo trận tròn đôi mắt nhảy về phía làng giường lão nhân. Lão quái, máu nụp mặt. Nói chưa dứt, hắn đã trùm lên đầu làng giường lão nhân. Hai chiếc bóng trong tay hắn, bối ra chiêu tuyệt học của bố nội Tam Kỳ. Tỏa ra một thứ hào quang chiếu sáng, như một đóa hoa bạc, dáng mạnh xuống đầu làng giường lão nhân. Lang Dương lão nhìn kia cười như đắc nẻ, híp đôi mắt, lão không thèm đếm xìa đến vạn tiểu bào. Người mà lâu nay lão hằng lo sợ đã bỏ mạng dưới tứ dương trận, còn đứa con nít này lão đề tâm làm gì cho nhọc trí. Tính hái của tiểu bào như lão không hề hay biết. Đến khi lão loáng thấy ánh hào quang kia lấp lá trên đầu, lão mới cảm thấy lợi hại. Lão cúi xuống lách mình qua hai chiếc vòng của tiểu bào, rồi tung ra một trường tống thẳng vào bụng tiểu bào. Tiểu bào đánh hụt toàn thân bị mất chớn, thì làm sao tránh được trường lực của Lang Dương? huống hộ nói từ còn nhỏ võ công có hạn không thể cho mình tránh né một cách tinh vi trường độc xa truyền thất này ác hiểm dẫu cho võ lâm cao thủ cũng chẳng dễ dàng tránh nổi bởi thấy tiểu bảo rú lên một tiếng thất thanh rồi lộn nhào xuống đất bình thường mỗi khi nguy cấp hắn kêu lên tiếng hùng thúc nhưng hôm nay hùng thúc đã bị rơi xuống vực rồi hắn còn biết kêu ai nữa đành rú lên một tiếng thất thanh nguy lý hằng nga thấy vậy cũng tách theo một tiếng một hồi toát ra ướt cả người bên kia lang dương lão nhân cũng lào đảo mấy cái rồi ngã quỵ xuống đám cỏ, giấy ruột rồi nằm im. tại sao vậy? thì ra trong lúc lang dương lão nhân đánh tới tiểu bảo một trượng, luồng khí ép tới, làm cho lão không còn biết đâu mà né tránh. đôi khi tống vào cổ họng của lão, nên phải lào đảo mấy cái rồi ngã nhào xuống đám cỏ mà bỏ mạng. sau khi lang dương lão nhân và tiểu bảo ngã nhào xuống đất, thì người đầu tiên nhảy đến trước là mai hoa thần kiếm. nhưng lại thay lão nhảy tới rồi đã đứng chân chân như tượng gỗ, nhìn vào cái xác của lang dương lão nhân một cách ngạc nhiên từ khi vạn tiểu bảo tức giận nhảy ra đánh với lang dương lão nhân, thì điểm thương trường môn ma hoa thành kiếm đã đoán trước là tiểu bảo sẽ bị nguy, nên lão ta chuẩn bị nhảy ra cứu hắn. sau khi thấy lang dương lão nhân phát trưởng thì lão vội nhảy ra, ôi thôi tiểu bảo đã bị hại rồi. nhưng lạ thay, lang dương cũng lảo đảo rồi té xuống, phun ra một đống huyết diễm, do đó lão đứng sừng sốt. chẳng những một mình ma hoa thần kiếm ngạc nhiên, mà cả đến những người trong trận cũng đều sừng sốt. vạn tiểu bảo bị thương là việc chính mắt ai cũng nhìn thấy, do lang dương lão nhân ra tay còn lang du đấu nhân đã bị ám khí đánh khiến cho bỏ mạng thì không ai biết được có phải Nguyệt lý hằng ngay hay không nàng đang vì điều bảo kinh hãi mà rú lên một tiếng thất thanh thì làm sao có thể ra tay được đây hơn nữa nàng là danh môn chính phái làm gì có chuyện đánh lén như vậy vậy thì có phải là kế anh kiệt có thể lắm hơn nữa vẻ mặt lúc này của hắn hơi mất tự nhiên nhưng hắn đâu có thủ pháp cao cường đến vậy vậy thì ai đã làm ra chuyện này điềm thương trần muôn mai hoa tình kiếm bấy giờ ngạc nhiên trước cái chức của lão đưa bắt Tìm kiếm tứ phía Để xem con người hành động bí mật đó là ai Ông đã quên mất cả việc cứu Tiểu Bảo Người Lý Hằng Nga thì càng cẩn thận hơn Nàng chạy đến xem xét thương thế của Tiểu Bảo Lấy thần đơn trị thương của Thiên Sơn Thần Nghi cho Tiểu Bảo uống Lúc bấy giờ bốn bè đều yên lặng Bọn thù hạ của Hình Long Sơn đã đi hết Vì bảo lão nhân cũng chạy đâu mất Cho đến số quả kia cũng chẳng còn Bỗng nhiên kế kẹt buông tiếng cười nhạt Nhìn vào mặt ma hoa thần kiếm Làm gì mà ngạc nhiên đến vậy Ám khi đánh vào lang Dương là do ta Ta với lão của thâm thủ đại hận Ta giết lão, các người ngạc nhiên lắm sao Mai Hoa từng kiếm nhìn xứng kế anh Kiệt nói Lão Phu không cần biết Cái nào đã ra tay Về cái đó là giết lén người Là một hành động đê tiện, chỉ có những kẻ tiểu nhân Tuy lang Dương lão nhân là một kẻ bất lương Lão có chết cũng không đáng tiếc Song hành động của đại trưởng Phu làm việc gì cũng phải quang minh Đường đường chính chính mới gọi là học hán. Lão Phu nghĩ như vậy có chỗ nào sai Xin người miễn chấp kế nghịch lạnh lùng hơn một tiếng nói vương đạo trưởng theo người nói thì cái thù ta không được báo sao ta đâu cấm việc đó sao muốn báo thù thì cần phải đủ sức đương trở mới đúng kế nghịch cười ha hả như điên dại ngươi là tôn sư của một phái mà không nhận thức được ám khí kia là một tuyệt chiêu sao ta hỏi ngươi còn làm sao nữa mới là quang minh chính đại mai hoa thần kiếm là lão luyện giang hồ nên nghe lời này đã không tức mà còn cười lớn kế thư hiệp lão phù đâu dám cho ám khí đó không phải là tuyệt chiêu nhưng tới lúc người ta không phòng bị mà hạ sát dĩ nhiên không thể coi là quang minh phải đường đường chính chính quyết đấu mới đúng không biết kế thứ hiệp nghĩ sao kế anh Kiệt nhún vai Vạn tiểu đệ lâm nguy chẳng lẽ ta điểm nhiên tính tỏa bởi vì việc làm của ta dù bắt buộc ta cũng phải làm chẳng lẽ là trinh phá của các ngươi là thế chất vẫn lạc ngơ hay sao trong câu nói của kế anh Kiệt chứng tỏ hắn đã tôi biết hắn là tà phái rồi nhưng hắn là một cao thủ tuyệt học tà phái tại sao lúc trước người lý nhà nga đánh chung hắn một cách dễ dàng như vậy thưa hỏi hắn dạ cách đầu hàng quy chính với âm mưu gì nếu bảo rằng hắn muốn hại Lang Dương Lão Nhân, tại sao hắn không ra tay? Có phải cứu được Tiêu Bảo khỏi bị thương không? Tăng cứ trên luồng ám khí, thì có thể thân pháp của hắn có thể đường đường hạ sát được Lang Dương Lão Nhân. Tại sao hắn để đến bây giờ mới hạ sát? Biết bao nhiêu nghi vấn trong đầu. cả đến nguyên Lý hàng ngay thông minh như vậy cũng không nghĩ ra hành động của Kế Anh Kiệt. Nếu bây giờ Lang Dương Lão Nhân còn sống, lão còn ngạc nhiên hơn nữa. Về Kế Anh Kiệt chính là thuộc hạ đứng vào hạng nhì mà thôi. Thế mà bây giờ Mai Hoa Thành Kiếm thấy Kế Anh Kiệt là một kẻ gian hồng lợi hại không thể giả vợ, lão nói thẳng. Ngươi là ai, âm mưu của ngươi thế nào, nói đi. Tiễn Kình Lập nhìn Mai Hoa thần kiếm một mắt rồi nói, chúng ta không ân ngoán, hỏi đến việc đó làm gì. Dừng lại, hắn nói. Làng Dinh lão nhân chết là hết chuyện, các ngươi còn không đi ở lại làm gì, hay có muốn tìm xác của họ Lý kia? Chẳng lẽ các ngươi làm một việc mò kim đáy biển hay sao? Hố kia sâu trăm trượng, dưới đó sương dư mù, mãnh thú trực đắp sắn, làm sao mà tìm được mà tìm làm gì kẻ xài ruột đó giấu cho mọc cánh mà bay qua nhất tiền cốc đi nữa thì các ngươi cũng không sao thấy được huống hồ hắn chỉ là một kẻ đen rơi xuống hố là đáng đời rồi lý thanh hùng đã bỏ mạng từ nay trong thiên hạ không phải chỉ có ta duy ngã độc tôn sao nói xong hắn cười nhăn nheo làm cho mai hoa thành kiếm vô cùng tức giận lão trợn mắt nói chờ chắc lão vô muốn xem thử ngươi có phải độc tôn hay không kế anh kiệt nói xin thứ lỗi kế mỗ không có thì giờ để cho ngươi thử sức nói xong hắn phóng mình đi mai hoa Thành kiếm toan nhảy thao cản lại thì bỗng nghe có tiếng đặt lớn khoan họ kế kia muốn đi đâu có dễ như vậy mai hoa thần kiếm bỗng nghe tiếng thì nét mặt vui hẳn lên nhất là người Lý hằng nga vỗ tay rào lớn hùng ca nàng muốn chạy đến ôm lý thanh hùng để thỏa dạ vui mừng nhưng rồi nàng dừng lại vì xét mình dù sao cũng là nữ nhi trên bá cỏ kia tiểu bảo chưa lành hẳn cũng gọi một tiếng hùng thúc nó toàn đứng dậy nhưng cảm thấy bên hông có đau nhói nên đành phải ngồi xuống nhắm mắt vận công điều dưỡng người cản đường kế kề chính là người ban đấy rơi xuống vực là bệnh thư sinh lý thanh hùng đúng thật lạ tại sao chàng bị rơi xuống vực thẳm mà không chết lại có thể trở về đỉnh núi một cách bình yên vô sự như vậy đó chẳng phải là một việc lãnh đùng sao mà chẳng có gì phải kinh ngạc hãy bình tĩnh nhìn cho kỹ người này chính là thanh hùng đang đứng thiên ngang lộ giữa ban ngày chứ không phải trong mơ khi lý thanh hùng bị rơi xuống vực tưởng rằng mình đã bỏ mạng nên chàng rất bình tĩnh tay vẫn nắm chặt hàn tinh kiếm diễn ra ba chiêu sau cùng của bát cầm kiếm pháp Vì chàng có ý diễn kiếm như thế để tránh đỡ những vật có thể táng vào mình khi rơi xuống đáy vực. Chiêu đầu chàng đã dùng để hạ sát con quả kia rồi. Chàng tiếp tục diễn chiêu thứ hai là tinh nguyệt giao hủy. Chiêu thức vừa diễn xuống đã tạo nên một luồng cuồng phong tống thẳng xuống đáy vực, rồi lại làm thân hình của chàng dây chậm hơn trước. Chàng vui mừng khôn xiết bởi lúc này lòng chàng đã rất chứa đầy hy vọng. Cứ thế chàng tiếp tục múa kiếm nhanh hơn, tự những thân hình đứng yên không rơi xuống nữa, nhưng chiêu này hao phí nguyên lực rất nhiều, không thể giữ được lâu chàng bèn đứa mắt nhìn tư phía thấy thân mình chỉ cách vực chừng mười trượng. nếu như trên đất liền chàng chỉ cần lướt nhẹ một cái là đến ngay nhưng bây giờ đang lê lửng giữa không trung việc bám vào vách vực là một điều vô cùng khó khăn chàng đang mua kiếm giữ thân bỗng nghe thấy trên bệ vực có tiếng quát tháo vang vang của tiểu bảo chàng rất đau lòng nên công lực giảm sút xa xuống thêm mười trận nữa chàng phải vận lực nhanh hơn muối thêm một trận lần này đường kiếm chớp chớp như điện bay giật về phía vực vách vực là một lớp đá cứng đao kiếm thường Làm gì có thể đâm thủng, thế mà cây kiếm trong tài lý tinh hùng quả nhiên là một bảo kiếm. Tràng vận khí vào cánh tay rồi đâm vào vách, thì phập một tiếng, hàn tinh kiếm lún sâu vào vách đá gần nửa thước. Lúc bây giờ Tràng Dung Tuyệt đỉnh khinh công đứng vững trên thân kiếm, thân chàng nhẹ như bông, cây kiếm không bị một trong lượng đáng kể. Lúc này nếu ai nhìn thấy cũng phải vỗ tay mà khen hai tuyệt, quả nhiên đúng là hai tuyệt, nhưng khi Lý Tinh Hùng đứng trên cây kiếm bình tĩnh ngước mặt, ngó lên trên miệng vực, thì bóng cảm thấy lại người vì đứng lên đây nhìn không có thấy gì nữa. Chàng biết mình đã rơi xuống bao nhiêu trượng Làm sao có thể leo lên Huống chi vách đá lại trơn tuột Không có một cây cỏ nào lấy gì bấu víu trang đứng lặng im trên lưỡi kiếm Bỗng ngay trên miệng Truyền tới tiếng cười khánh khách Chàng đoán biết đây là tiếng cười đắc ý của kẻ muốn hại chàng Quá tức giận chàng nghĩ đến tiểu bảo Được hai người giao cho mình chăm sóc Nay đảng thu Huệ đã mất tích rồi Còn tiểu bảo phải chịu bơ vơ Chàng cảm thấy mình có trách nhiệm Cần phải vượt qua mọi trở lực để có thể làm tròn Nếu ra đây trên miệng vực, tiêu bảo mà có hề gì. nghĩ đến đây chàng cong mảnh hú lên một tiếng, rút cây hàn tinh kiếm ra, dùng lưu vân giáp tuyệt đỉnh khinh công, chàng dùng mũi kiếm xẻ vào vách đá vượt lên, chỉ trong chốc lát, chàng lên được 30 trượng. Chàng lại đâm lưỡi kiếm vào vách đá nghỉ ngơi như trước. Lúc bây giờ chỉ còn cách miệng vực khoảng 20 trượng nữa thôi. Thanh hùng cả mừng tinh thần sảng khoái, chàng rút kiếm ra dùng phương cách như trước, chàng mới chốc đã lên khỏi miệng vực. Chàng ngồi bên bụi rậm lắng tai nghe những lời phách lối của kế anh kịch chàng đâu có ngờ hắn thấy mình sẽ xuống vực Lại đem lòng phản trách Lý Thanh Hùng nghĩ rằng muốn nhảy tới đánh cho hắn một trận cho hạ giận nhưng chàng dần lòng lại bình tĩnh xem hành động của hắn ra sao thấy kế hán kiệt muốn bỏ đi Lý Thanh Hùng mới nhảy ra cản lại đứng trước hoàn cảnh của Thanh Hùng thì mọi người đều tin chắc chàng đã bỏ mạng cho nên khi người Lý Hằng Ngà thấy Thanh Hùng trở lại nàng có cảm giác rằng mình đang chiêm bao còn Mai Hoa Thần Kiếm thì ngạc nhiên sửng sốt vì lão đã thành danh trên giang hồ 40 năm qua mà chưa từng thấy một chuyện lạ lùng đến vậy còn kế hán thì sao hắn kinh hãi nhìn thanh hùng từ đầu đến chân để tìm xem có chỗ nào không giống nhưng hắn đã thất vọng bởi quả nhân đó chính là bệnh thư sinh lý thanh hùng không thể nào sai bây giờ chàng chúng chiếm cười đáp lại cái nhìn chiều mến của quyền lý hằng nga chàng quay lại hỏi mai hoa thần kiếm vương lão tiền bối sự việc ban nấy văn bối chỉ được biết một nửa không hiểu tại sao tiểu bảo lại bị thương họ cái kia tại sao lại sinh lòng phách lối như vậy có thể phân tỏ cho bạn bối nghe được chăng mai hoa thần kiếm gật đầu nói câu hỏi của Thiếu hiệp Lão Phu chỉ có thể trả lời được phần nào thôi Lý Thiên Hùng hỏi lại Tại sao lại như vậy Mai Hoa thần Kiếm nói Vì sự phản trắc của họ kế Lão Phu không thể biết được Duy có một điều chắc chắn là võ công của kế anh Kiệt không kém gì Lão Phu Theo ta đoán Hắn không phải là kế anh Kiệt Mà phải là một tên khác Một tên khách tiếng trong giang hồ Lý Thiên Hùng lại nói Tại sao tìm bối lại biết kế anh Kiệt Võ công không thua kém gì tìm bối Mai Hoa Thành Kiếm chỉ vào Thân người của lang Di Lão Nhân Đang nằm trên vùng huyết diễm không nói gì cả. Thanh Hùng gặt đầu từ từ đến xem tiểu bảo Xem thương thế thế nào Sau khi biết tiểu bảo đã uống thần đan của thiên sân thần đi, Chàng mới yên tâm là nó chỉ cần dưỡng thần vận khí chốc lát Là sẽ khỏi ngay Thanh Hùng bước tới bên mình lang dựng lão nhìn Xem sát vết thương của lão Kế anh Kiệt đứng phía sau nặt lớn Dừng tay Cấm ngươi sợ đến Tại sao Kế anh Kiệt nói Vì ta không muốn ngươi chạm tay vào Lý Thanh Hùng nói Đối với ta Ta rất thích làm việc này Thanh Hùng không đếm xìa gì đến lời nói của kế anh Kiệt nữa trang bạch vết thương ra xem thấy trên miệng vết thương huyết dịch nó đen khô nhưng vẫn còn thấy mùi hôi thối có thể đoán lão bị một thứ ám khí rất độc lý thanh hùng mua lấy ám khí trong vết thương xem trình độ võ công của kế anh kiệt đến mức nào nhưng khi trang vừa cúi xuống thì cổ tỉnh hết thanh hùng coi chừng vừa rất lời kế anh kiệt bội vàng nhảy về phía tràng lúc đấy giờ mai hoa Thành kiếm vẫn dõi theo từng cử động của kế anh kiệt khi thấy hắn nhảy tới lý thanh hùng thì lão lập tức tung mình cản lại Kính Kiệt thay thế, thế vận khí toàn thân hết một tiếng, tức thì hai luồng trường lực cung về phía Mai Hoa Thành Kiếm. Mai Hoa Thành Kiếm thành danh trên giang hồ đã 40 năm, chưa từng gặp địch thủ, thì dĩ nhiên võ công của lão đâu phải tầm thường. Nhưng khi lão tung mình ra cản Kế Kiệt, thì lão biết trước lão sẽ phải đối phó với một luồng trường lực vô cùng thâm hậu. Khi luồng trường phong tống tới, Mai Hoa Thành Kiếm vẫn khinh thân, đưa tay kết lên, đánh ra một trường. Sau một tiếng bùng, hai người đồng thời văng ra xa mấy trường. Mai Hoa Thành Kiếm văng ra ngoài rồi lảo đảo lùi ra sau hơn mười mấy bước mới đứng vững. Còn kế kiệt chỉ văng ra một chút mà thôi. So sánh ra thì nội công của Mai Hoa Thành Kiếm kém sút hơn kế kiệt một chút. Nên biết rằng lối đánh từ trên giáng xuống phải thu lực hơn. Thế mà trong trường hợp này lẽ ra kế kiệt phải thua thế hơn mới phải. Thế mà hắn vẫn thắng được Mai Hoa Thành Kiếm. Nếu như mà Thanh Hùng đấu với hắn chưa chắc gì, chẳng đã thắng được. Còn đối với Mai Hoa Thành Kiếm thì dám chắc trong trường hợp nào hắn cũng thắng cả. Bị thất bại, Mai Hoa Thành Kiếm cả giận, mặt mày đỏ gai. Lão đã nổi danh 40 năm đến bây giờ thảm bại dưới tay một người trung niên thì mất mặt quá rồi. đó là ý nghĩ của mai hoa thần kiếm. còn kế anh kiệt nghĩ gì chỉ của hắn mới biết được. về công lực của hắn hiện giờ đủ đánh thắng cả thiên sơn nhất quỷ. còn tuổi của hắn thì hơn xa vẻ mặt bên ngoài. đó là sự bí ẩn bên trong không ai biết. tuy mai hoa thần kiếm là trường môn của điểm thương võ công hạng nhất trên giang hồ nhưng đối với kế anh kiệt thì bất cứ phía nào cũng đủ đánh bại mai hoa thần kiếm. thế thì tại sao khi nấy hắn dùng 6-7 thành công lực? mà không thể đả thương được mai hoa thần kiếm, đó là một chuyện không thể không nghi ngờ. Trong lúc hai người đang giao đấu, thanh hùng ló rút âm khí nơi cổ của lang dương lão nhân ra xem, thì bỗng nghe tiếng trường chạm nhau. chàng dần mình quay lại, không biết ai hơn ai kém. Lúc bấy giờ mai hoa thần kiếm rút cây kiếm giải ba thước, dừa lên nói với kế anh kiệt: nội công của ngươi thật là hay, lão phu muốn dùng cây kiếm này lãnh giáo. Kế anh kiệt cũng từ từ lấy đao, hơn một tiếng rồi nói: hay lắm, nếu bữa nay ngươi không bỏ mạng, thì ta bỏ mạng ký mỗi một lãnh giáo điểm thương tuyệt học, mời phát chiều. hắn nói với thái độ bình tĩnh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào mai hoa thần kiếm, không bỏ qua cử chỉ nào của ông. Bạch lý thư sinh lúc bấy giờ ngừng đầu lên, thấy tình hình khẩn trương như vậy, nhảy tới đứng giữa hai người, đưa tay cản lại nói: hãy khoan đã.